Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 816 Vận rủi quấn thân 816 Vận rủi quấn thân Xèo xèo chi Xa xa chuyển đến từng tiếng thét chói tai Thanh âm chói tai Từng con từng con thân ảnh khổng lồ Ở kim diệp thủ ở giữa gấp tốc nhảy lại đây Mỗi người khí tức cường đại Đó là từng con từng con thật lớn hầu tử Một thân màu vàng lông khỉ Ở kim diệt thủ ở giữa cấp tốc trước đồng Linh hoạt vô cùng Bạch Một con hầu chảo đối đinh nhạc vạch xuống đến Nhanh chóng lệ đến cực điểm phi thường sắc bén Âm Đinh nhạc ra tay Này thật lớn hầu tử bị hắn một quyền đập ngã xuống đất Một tiếng chói tai kêu thảm thiết Khi hầu tử thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh Nhưng lúc này từng con từng con thật lớn hầu tử đều là nhào tới Động tác sắc bén tàn nhẫn Hơn nữa mảnh này kim diệp rừng cây chính là bọn họ sân nhà Tới thật đúng lúc Đinh nhạc mỉm cười Bắt đầu ra tay Vô cùng đơn giản từng quyền đập xuống Không có hầu tử có thể chống đỡ được hắn một quyền Không có một hồi Nhóm người này hầu tử đều là kêu thảm thiết ngã trên mặt đất Đinh nhạc không trần chờ Trực tiếp ra tay dò xép hầu tử thức hại Mất quá kết quả có chút thất vọng Những thứ này hầu tử trí nhớ đều là ở mảnh này kim diệp trong rừng cây Đối mảnh này vẫn thần cảnh Cũng là không thế nào lý giải Mảnh này bí thổ thật sự quá lớn Gần là mảnh này kim diệp rừng cây Chính là để cho nhân liếc mắt một cách nhìn lại có chút nhìn không tới phần cuối Cây cuối tre trời Mọi người có vẻ hơi nhỏ bé Này một cái ban ngày có chút dài Hào quang ôn hỏa Đinh nhạc bay lên Cước nạp kim diệp thổ Hướng xa xa bay đi Hơi thở của hắn bên ngoài Biểu hiện có chút bảo liệt Nhờ vào đó làm kinh sợ này trong rừng cây sinh linh Sau 10 ngày Đinh nhạt thân ảnh ba phủ ở tại một đám dị chủng sinh linh bên trong Cả người nấm máu Thân thể của hắn vẫn duy trì ở mấy ngàn trượng cao lớn 10 ngày này hắn đi ra kia mảnh kim diệt rừng cây Treo đèo lội suối Gặp từng bầy từng bầy dị chủng sinh linh Những sinh linh này hiểu ra đến hắn đều là biên cuồng công kích Cho dù là đinh nhạt Cũng là bị thương nhiều lần Không rán đoạn khổ chiến bò chạy Chọn vẫn thần thiên dường như một cách mê cung giống như vậy Diện tích vô biên Bạch thiên hác giả lại biến ảnh vô thường Thiên địa pháp tác cực kỳ không ổn định Không chỉ có là gì trùng sinh linh nguy hiểm Đến từ vấn thần thiên thiên địa pháp Bài xích càng làm cho đinh nhạc trong lòng ngưng trọng. Hơn nữa mấy ngày nay đinh nhạc cảm giác được này cố bài xích càng ngày càng mãnh liệt Trên người thực lực cũng là bị áp trí càng ngày càng lợi hại. Nếu không phải đinh nhạc thân thể chứng đạo lời nói. Một thân chiến lực đều ở quyền đầu phía trên. Khả năng ngay cả mấy ngày nay đều là độ không qua đi. Hiện tại Đinh Nhạc cũng không phải như thế nào lo lắng cho mình, mà là thông thiên giáo chủ mấy người. Tiểu mạch Miêu không sao cả, kia tử Miêu cho tới bây giờ hắn đều là nhìn không thấu. Những người khác nhưng thật ra dễ dàng lọt vào nguy cơ. Âm âm âm, vòng trời phía trên, hoa văn đại đạo lại là đan xen vào nhau tùy theo. Nhất cổ vượt gì âm phong thổi xuống tới có thây lương lệ tiếng khóc truyền đến vượt khóc thần hào Cuốn về Đinh Nhạc giống như bên trong có lệ vượt muốn đem Đinh Nhạc kéo vào địa ngục Giả thần giả vượt Đinh Nhạc cười lạnh Cả người huyết khí cuồn cuộn Công đức thánh thể thuộc tính kích phát Chói mắt công đức kim quang quét ngang một mảnh Cái gì âm phong lệ vượt đều là trừ thử trong vô hình Bất quá Đinh Nhạc thần sắc cũng không có có nhiều thoải mái. Hắn ngầm đầu nhìn thiên trao mày. Giống như có vận rủi muốn buông xuống ở trên người một dạng. Đinh Nhạc lòng sinh cảnh giác. Vùng thế giới này cảm giác bài xích càng ngày càng mạnh. Trong lòng hắn cảm giác nguy cơ liền càng ngày càng dày đặc. Phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Đinh Nhạc ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Suy nghĩ, không cho vấn thần cảnh sinh ra cảm giác bài xích Vậy chỉ có dung nhập vùng thế giới này Nhưng như thế nào mới có thể dung nhập Đinh nhạc tiếp tục ở vùng đất này phía trên thăm dò Gặp được dị chủng sinh linh Hắn đều là mạnh mẽ dò xét những sinh linh này thức hải Tìm kiếm giải quyết phương pháp Hắn cũng suy nghĩ kỹ vài loại biện pháp Nhưng nhất nhất thí nghiệm sau Vẫn như cũ không có hiệu quả Đinh nhạc trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh Lại đã qua 3 ngày Đinh nhạc sắc mặt đột nhiên nhất biến Một cấu nguy cơ sống còn rừng ở trong đầu của hắn Đinh nhạc sắc mặt có chút giữ tờn khủng bố Ở trong cơ thể hắn Có dụ gì, gì tử khí vô căn cứ toát ra Khi tử khí bên trong còn có lệ rượu lệ tiếng khóc vang lên. Tử khí ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa mãi Đang nhanh chóng cướp đoạn hắn sinh cơ. Âm âm âm. Đinh nhạc thân thể phát quang. Công đức kim quang xuất hiện lần nữa. Dường như liệt hỏa giống như vậy. Vây quanh kia luồng tử khí. Hung hăng ma diệt. Nhưng để cho Đinh Nhạc trong lòng khiếp sợ chính là này cỗ tử khí rất lợi hại Mọi việc đều thuận lợi công đức kim quang đều cũng có chút mất đi hiệu lực A lệ thuộc giống như tiếng huyết gió từ tử khí bên trong vang lên Đinh Nhạc cảm giác được choáng váng đầu Phía sau, vạn đảo đồ cũng là không thể thở ơ Tử khí thổi quét, đem đoàn kia tử khí bao vây Tạm thời trấn áp ở tại đinh nhạc trong cơ thể Thứ này rất dược gì ta cũng tiêu trừ không rồi Vạn đạo đồ cũng có chút ngưng trọng nói Này rất hiếm thấy Vạn đạo đồ năng lực đinh nhạc chính là vẫn rất tin phục a Ta thử xem Thánh mâu hiện lên Giờ phút này Thánh mâu phía trên cũng là có khí linh xuất hiện Từ lần trước Thánh Nguyên Đạo Tôn còn sót lại ý chí một đòn tối hậu sau khi Thánh Mâu chính là hoàn thành rồi lột xác cuối cùng. Khí linh xuất hiện, Mâu quan sắc bén, đâm vào đoàn kia tử khí bên trong. Cùng với màu vàng ấm Thánh Viêm, đoàn kia tử khí tuy rằng run run không ngừng. Nhưng vẫn như cú rất cứng cỏi tồn tại. Đây cùng kia vẫn là đại đảo cảnh cốt liên quan Từ bên trong sinh ra sự gì biến hóa Ta hiện tại còn khó có thể xử lý Tuy rằng không có cách nào ma diệt kia luồng tử khí Đan đinh nhạc cũng là vượt qua một kiếp này Bất quá đinh nhạc trong lòng cảm giác nguy cơ vẫn không có giải trừ Để cho đinh nhạc đều cũng có chút mực bội A lại là sau 5 ngày Đinh nhạc một quyền nổ nát nhất tỏa ngọn núi to lớn. Đá vùng bắn tung trời. Hắn sắc mặt dữ tờn. Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều cũng có tử khí tràn ra. Đây là lần thứ hai vận rủi xuất hiện. Đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đinh nhạc giống như đối thân thể của chính mình đều là mất đi khống chế. Cho ta chấn áp. Đinh nhạc cắn răng hét lớn. Toàn thân tinh lực đều là bốc lên dựng lên Quanh thân đều cũng có cương mánh đại đảo chi quang phát ra Vang vọng lên canh Ánh lửa văng khắp nơi trấn áp tử khí, bạch Vạn đảo đồ xuất hiện Chảy rộng ra Vô cùng tử khí tùy theo chút xuống Bao phủ đinh nhạc thân hình Vạn đảo đồ khí linh sắc mặt rất ngưng trọng xuất hiện Nó thử thu lấy một ít tử khí tiến vào vạn đảo đồ muốn ma diệt Nhưng để cho nó khó chịu chính là nó hình như là ăn thạch đầu giống như vậy Căn bản tiêu hóa không được Chỉ có thể nhổ ra Ước chừng nửa ngày thời gian Đinh nhạc mới coi như vượt qua một kiếp này Bất quá giờ phút này đinh nhạc cũng là sắc mặt trắng bịch Cả người đều cũng có chút hư nhược rồi Huyết khí đều là tiêu hao gần nửa Này rất khủng bố Phải biết rằng đinh nhạc trong cơ thể huyết khí hoàn toàn chính là vô cùng vô tận Lúc trước đinh nhạc căn bản không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ có huyết khí suy hiếu một ngày Xoạt Huyết hoa nở rộ Đinh nhạc bắt đầu liệm sát dị chủng sinh linh Những sinh linh này trong cơ thể huyết khí vô cùng Đối với giờ phút này Đinh Nhạc mà nói Hoàn toàn chính là đại bổ chi dược Khôi phục một ít nguyên khí Đinh Nhạc không dám tiếp tục trì hoãn Trải qua nhiều lần thí niệm giờ phút này Trong lòng hắn cũng là có chút mặt mày Hắn càng thêm khẩn cấp Một ngày sau Đinh Nhạc ánh mắt sáng ngời Thấy được xa xa một tòa so với mặt khác Ngọn núi cũng cao hơn mấy lần cử núi chưa xong còn tiếp. Đây, sơ cảm ơn ngày lành năm, năm khen thưởng cảm tạ duy trì. Hiện tại mã rất gian nan, tìm không thấy trạng thái, lý lẽ không rõ ý nghĩ. Hy vọng mọi người thứ lỗi. Còn có chức xuất hiện lở bút, đem tiến vào vấn thần cảnh thông thiên giáo chủ trộn lọc. Sâu hồ